trường ba xuống núi theo cái bóng xinh đẹp vừa xuất hiện trên quảng trường ngắn ngủi tạo ra cho người ta cái cảm giác hít thở không thông sự yên tĩnh rằng có một hồi lâu cảm giác ấy xuất cuộc bị một dọng hoảng sợ thất thành mán an bị từ tòa lưỡng vương Từ ngắn ngủi bật ra khỏi mềm Đột nhiên lại ghiến cho tất cả mọi người Trên khoảng trường không khỏi cảm giác Dùng mình một cái Cái tên này cơ hồ Đại đạo số mọi người tại Gia Mã Đế Quốc Đều biết đến danh tiếng của nó. Cái sắc đẹp lạnh diễu Mà lòng giả lạnh sâu đồng Tại lúc trước Trong cuộc chiến gia tộc với Gia Mã Đế Quốc Người mà thành danh Trong Gia Mã Đế Quốc Cũng có một số cường giả nhưng liệu có thể đếm được mấy người có đủ thực lực để đánh ngang tay cùng yêu nước này nữ vương mỹ đô ta này? thấy rằng chỉ sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn nhẫn lúc giao tranh tạo ra lực lượng chấn nhấp tại vùng phụ cận của tháp quan nhĩ đặng sa ma nhưng đám già mã đế quốc lại không dám dễ dàng bắt động chiến tranh đối với nàng rất nhiều người chỉ dùng một từ đáng sợ để hình dung Ở trên bầu trời, Hải Bà Đông rắc mặt vốn ngương trọng, giờ phút này hoàn toàn chuyển thành hoảng sợ. Hắn có lẽ trước mặt bị được là lửa vương, có có thể bảo trì trấn định. Thị chung khó thể che giấu, nội tâm cực kỳ sợ hãi. Bởi trang cảnh cuộc chiến đấu năm đó tại sa mạc, đến nay khiến cho lòng hắn không thể nào quên được. Mà quả thật hậu quả hắn ngược được là... Hơn 10 năm sống trong sự phòng ấn Lại càng làm cho Hải Ba Đông đối với Mỹ Đô Tòa Lữ Vương càng thêm Sợ như già hẳn Tại cơn hoảng sợ chưa hết hẳn Hắn đột nhiên sợ run cả người khi nhìn thấy đạo cường quan quen thuộc Đưa người nàng tỏa ra Rõ ràng là thân thái đại gia Đó cũng chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hóa thân Mà nghĩ lại mình có một khoảng thời gian không có phát hiện chàng cảnh kinh khủng, cùng với lữ nhân này ở cùng một chỗ bao nhiêu lâu thời gian, hải ba đông sau lưng lội lên một mảnh lạnh lẽo, tiểu viêm hỗn đản, mang cầu cạ bom nổ trận mỹ đô lữ vương ở trong người, có thật hắn muốn hại chết ta phải không? hải ba đông trong ngỏng có chút tức giận thầm mắng, sánh sánh mỹ đô lữ vương cười, này tiểu thư kia không uổng bộ tiểu thư ta xem trọng ngươi. Mặc dù thực lực không ra sao cả, nhưng lại được có hậu thân cường giả quan thân biến thái. Lần này tới vào năm tổng, sống rằng cho dù không có ta, nói như vậy, hắn là người cũng có thể thật lợi rời đi. Một thân làm ảnh đang tham thở lắc đầu, cũng bởi sự xuất hiện của mỹ đô toàn nữ vương, đồng thời làm cho hắn cực kỳ kinh ngạc. Lúc bấy giờ, giai hình cùng của Pháp Má, sắc mặt lúc này, nhất tại cực kỳ nghiêm trọng rồi đứng lên. Hai người nhìn nhau, đều hít sâu một hơi dưỡng khí, nhưng cụ trưởng đầu nói thông suốt nên lời. "Bởi sự này đây, thật là có điều quá." Đạt tích. "Mỹ Đỗ Hoa nữ vương, đang không phải là tấn cấp thấp bại sao? Ta gương cổ Hà Lạc Yên thì phải đẹp mỹ nhân kia." Trong khi ánh mắt lại chớp dãi quét về phía Tiêu Nghiêm ngoài kệ co thấp giọng nói, xem ra cũng không phải là thất bại. và lúc cận cấp đã bị điều biến thần không biết quỷ không hay mà đi mất, làm cho mọi người không biết đường nào mà tìm. nữ nhân này nếu mà đến đây đột nhiên nổi cơ hứng thú, muốn giết người thì đến gà chó cũng khó thoát, thật là việt toái. con nả này thật là tốt vận, chỉ nhiên còn có thể sống đến bây giờ. sau đó là nghĩ thời khổ, tiêu viêm, hiện ra từng lưng rõ ràng đã khác xa so với những người cùng lứa tuổi, cho dù ngay chính bản thân lão, hy vọng đuổi còn không kịp. ngay bên cạnh cổ hà, bên đám thanh tiền cùng bồng gian đều dường mắt nhìn về phía đâu toa nữ bụng rành lấp lấp, còn họ đồng dạng không dám xuất ra một tiếng động nào y hệt câm lặng. tiêu ít hầu chuyển động lên xuống một chập, thân thể không động đậy chỉ có một điểm sáng từ đôi ánh mắt chiếu lên phần thân của mỹ nhân mỹ đô ta. tuy rằng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy nào, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ không khỏi tắc lưỡi, thầm khe một tiếng vì dung mạo xinh đẹp. tại lúc này đây, chỉ thấy trên thân thể của mỹ đô ta lử bương, khoác trên người một cái đạn từ gầm bào ở trên đầu thanh ti theo bờ vai buông xuống tiếp cận kiểu đồn gương cao, mông nịnh lợ, thật là bóng người, thành thục làm cho người ta dễ dàng rơi vào mê hoặc, giống như là một quả táo đang đến độ chín. Bùi như vậy thật là làm cho con người ta khó có lòng cưỡng lại, muốn ăn nó. Ánh mắt của tiêu viêm một lần nữa đi xuống hạ thân của Midorito Lữ Vương chợt kinh ngạc hiện lên trong lòng hắn, nàng trước đây là đuôi rắn không biết khi nào dĩ nhiên hóa thành hai chân người, thân dài trắng non, đôi bàn chân trắng tượng như tuyết, cách nhau lừa rất sạch sẽ không nhiễm hạt bụi nào. mỹ đồ toàn nữ vương thật công ý nói a người dĩ nhiên chính là cổ quái đại xà, khó trách ai bất cảm giác đánh xác giá không đúng. bàn tay nhẹ nhàng chấn động một cỗ năng lượng rung động trong trường. Tập quách tán xa, Vân Sơn mượn với thân, lùi ra ngoài vài bước, trên khuôn mặt luôn thẳng nhiên của Lão lần đầu xuất hiện chút ngưỡng chậm, ngọc thủ thon dài, ưu nhá như nhá quách tán lượng rung động. Mỹ được toàn lữ vân trận dãi đi tới phía trước vừa bắn song song cùng với tiêu viên, gặp khổ nhãn Mỹ quét qua nhìn Lão Vân Sơn một cái nhạt nhạt vào. Ta cũng không nghĩ tới người dĩ nhiên thành công đột phá ra. Đấu hoàng chứng thích kít vào đấu tông cấp bằng rồi. Người lúc đó cũng chẳng phải tiến hóa thành công sao? Bân Sơn cười cười, ánh mắt chiếu về hướng theo viêm nói. Chỉ là ta thật sự không ngờ, lấy tính tình của người hát lại chịu giúp một nhân loạn. Người nếu không động đến thua tiền bán, thì ta tự cũng không có ra. Chuyện sinh tử của hắn ta không mặc quản nếp bí đồ tòa nữ vương khẽ liếc sang đôi bên một cái nhẹ giọng đáp. theo việc thầm kêu cầu trong lòng hai bàn tay nắm chặt, cho cơ thể đấu khí rất nhanh vận chuyển. tùy thời nếu chuẩn bị bí đồ tòa nữ vương chậm mặt dễ dàng có thể nhanh chóng lùi lại. đối với cá tính, quỷ dị khó lường của nữ lư nhân này hắn luôn đồng dạng rất cảnh sát. vậy hiện người đã đi ra, người định thế nào, vân sơn. Lưng bạch sắc trường bào, nhỏ gió không đáng đột nhiên hắn hỏi Giận hắn rời đi Mỹ đồ tòa lữ vương đem đầu ngón tay nhỏ của một ngàn tinh tế ngắm nhìn Kinh miều đạn tạ nói Lúc lễ, sao thủ chấp nhoáng, hắn rõ ràng Mỹ đồ tòa lữ vương đứng trước mặt Thực lượng không trách lệch nhau Để mà thực sự đánh quyết Nhàu một trận Ai thắng ai thua hoàn toàn không biết Ta nếu là mà hắn rời đi Vậy tiểu tử kia sẽ bạo động Ta có thể đi ra Có là bởi vì hắn sẽ gặp phải nguy cơ Đối với ta Hắn quả thật có chút áp chế Bị đồ tòa lữ vương tiêm chỉ khẽ xoa cái chán trắng Giữa hạt mì vũ Có nhạt nhạt bất đắc dĩ Hiện nhiên ba cái chuyện làm cho nàng ta đi cứu tiêu biến rõ ràng có điểm không quá tình nguyện cho lắm Đối với câu nói không đầu không đuôi Của bị đồ tòa lữ vương vân sờ nghe mà thấm hiểu được nguyên do, lập tức trên cái chán thêm một nét nhăn thâm rồi một điểm quang ảnh chậm rãi tại trung quanh tạo thị một vòng sắc mặt biến ảo rõ rệt không biết não suy nghĩ cái gì trên quảng trường hai vân sờm trầm mặc cũng thành một mảnh an tĩnh tại đây hai vị cường giả đứng đầu nói chuyện với nhau những người khác tạm thời không có tư cách xem vào sát hai bàn tay vào nhau Vân Anh nhìn cảnh như vậy, trượt ngửa đầu nhìn Vân Sơn, trong lòng có chút nóng lại đứng lên. Hắn tự nhiên là không hy vọng mình đã hao bao nhiêu khí lực lớn như vậy mà vẫn như cũ làm cho tiêu viêm thuận lợi rời khỏi Vân Anh Đông, chạm nhẹ vào vết thương trên bàn tay. Lúc này mặc dù vết thương đã kết, huyết bà nhưng lại đau nhất, xoay tại trong đầu của hắn, làm cho Vân Anh lộ hỏa trong tâm phúc càng ngày càng thích. tông chủ nếu là cứ như vậy mặc cho nó tiêu viêm rời đi vậy nhất định vận động tông ta thua mất mặt lửa giận đương theo cơn đau nhức nổi lên không ngừng ăn mòn lý trí vân vân mỗi bậc khác đối với hắn cuối cùng có chiếu những công đường lên tiếng quát đôi mảy liễu như tranh có chút cầu lạng mỹ đô ta lữ vương quay đầu còn người đẹp đẽ những vân lang khét lớn hiu dị quang mang đại định nhìn mỹ độ tòa lữ vương chiếu đôi con người yêu dị quang mang, Vân lăng trong lòng đột nhiên cảm thấy không ổn, vừa định lui ra, song trong đầu chỉ thấy một trận mê muội, cúi đầu nhìn xuống, nhưng là hoảng sợ chỉ thấy hơi bạch tầng tầng nhanh nhanh xuất hiện, đột nhiên hai chân lan tràn rồi đương nhiên đi lên, dừng tay, theo tiếng quát to vang lên, Vân sơn thất ảnh trong nháy mắt xuất hiện ngay cạnh Vân lăng, một cước hung hăng chỉ cởi phía sau gỗ chân hắn một cỗ bình mông lực lượng xuyên thấu, cỗ chặt lỏng, đập cứ như vậy lan tràn lên từng tầng nhem thành, trực tiếp chấn thành một mảnh vỡn mảnh, nhem thành hóa thành vỡn mảnh vầng vàng, thân hình của ngài mới thoát ly khỏi chói buộc, mồ hôi lạnh đổ ra khắp khuôn mặt, mũi vàng lùi về phía sau, chuốt biển sau lưng Vân Sơn đến nỗi không dám nói lửa lớn, dẫn hắn đi thôi. Vân Sơn nhẹ thở ra một hơi, nhấc cao nhìn Mỹ đô toàn lưỡi vương, đột nhiên vứt tay chậm giọng nói. Nghe lão Vân Sơn nói thế Trên quảng trường nhất thời vang lên từng đạo tiếng sầm si Hôm nay việc này thực sự là lớn chuyện bọn họ đều hy vọng Nhanh giải quyết xong việc Đức là tiếp tục như vậy ẩm bỉ không biết liệu có một ít cường giả có thể yên ổn mà rời đi ra Lão Tông Chủ Vào nàng có chút không cam lòng lên tiếng Người cùng yên nhiên có ba lầm trí ước Ta nghe vần vần nói qua Việc này thật là là Xúc động không phân biệt nặng nhẹ Bất quả hôm nay ước định đã chấm dứt Ngày sau, các người tựa không có gì Ông vượn hồn Hôm nay, chuyện người đại láo với Nam Tông Ta cũng không có truy cứu Bất quả ta hy vọng đây là một lần duy nhất Ngày sau, nếu là tái diễn Vậy cho dù có Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lội danh che cho ngươi ta này, Vân Nam Tông cũng muốn phải hào hào đánh giận ngươi Vân Sơn Tông chủ yên tâm Đến nơi này một lần là đủ rồi Hít sầu một hơi, tiêu viêm quay về phía Vân Sơn, rồi chắp tay, nhạt nhạt cười, nói, Đi thôi, vất vất này Vân Sơn cử chỉ có chút không đẹp mắt lắm. Mỹ đô Tòa Lữ Vương biết tiêu viêm một cái, không nói thêm cái gì, xoay người hướng về phía quảng trường, đi lên, thạch thẳng bước đi. Tiêu viêm, tay dắt Nguyệt Trọng Xích trên vai, mặt quay về đám người Vân Sơn xóa chuyển thân vài bước. Sau đó ánh mắt quét qua đám người là ran yên yên. Vừa đúng lúc. Làm cúng vừa vặn giống như bạn dùng cái mắt phức tạp nhìn lại đây. Lược phục đối nhau cuối cùng thì gặp lại những là hoàn toàn hai tâm tính bất đồng, tư hồi tập mật tiêu biểu, sau đó vô số đạo hành mắt chú hạt, xây người tuần kịp minh lộ đoàn nữ vương trên bầu trời và mặt hải bất động con người bất định tìm vị lộ đoàn nữ vương một hồi lâu sự mới chấn động hai cạnh. xa xa tại trên bầu trời bất quá nhưng mà vô luận như thế nào cũng không chịu mây nới nới bên dưới. tại phần nam đông mọi người chứng kiến tiêu viêm cùng minh đầu tần nữ vương bóng lưng chậm rãi biến mất. tại mây mù ở bên trong vừa tạnh thành khe, ai cuối cùng cũng kết thúc nhìn thân ảnh hai người cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt trên đường trường các vị cường giả đều thở dài giống như nhau cười khổ ai có thể nghĩ đến chỉ là việc hai đứa tiểu phối ước định tỉ thí đến cuối cùng thành ra như thế nếu là trợ mặt bọn hắn cũng hơi bị tiệt thòi kinh khủng trường vị hôm nay chuyện như vậy là kết thúc đi thực sự là xin lỗi Thật là làm cho mọi người xe một hồi Những bối nhéo kịch Đường đầu nhìn một vòng Vân Sơn mỉm cười nói À Vân Sơn tông chủ nói đùa Nếu chuyện đã xong Vậy ta cũng không tiện Ở lại vắng mặt đã lâu Ngày sau có thời gian nhất định Tới Vân Âm Tông làm khách Chúng ta tự nhiên có thể nghe được Ấn ý trong lời nói của Vân Sơn lệnh chụp khách Lập tức cũng không biết tại trường hợp này ở lâu thì bất hảo. Vì vậy cảnh ám cách ký hai câu, điều là Mafio cả người của mình yết điểm điện. Hại đột ngây quay về phía chân núi bay vút đi. Lão tộc chủ, chúng ta hãy đang lui dưỡng cái loại dạng trong biến như tiểu viêm. Hắn giống như biến một laptop thành bộ dạng rương rạc như một người rời đi, vân năng vẻ mặt không cam lòng nhìn nó qua việc luôn dư tiêu viêm rời đi cuối cùng thái độ thì không được lên tim họ. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Mã Sắt Ngàn Nham nói. Vậy mỹ đô ta nước Vương cho dù là ta chưa từng đem đánh bại nàng, hơn nữa đối sư còn có đến hai gã đấu phàm cường giả. Như vậy đúng trận phải muốn đem tiêu viêm lưu lại. Vậy lỗ lực đại khai sát giới cắn răng vẫn đang nói. nhưng hôm nay rõ ràng tiêu viêm không để cho vân nam tông chúng ta có chút mặt mũi nếu không có tìm cơ hội phát hồi chờ việc này truyền ra ngoài vậy không phải người ta cười vào mũi mình rồi sao như mày vẫn giờ nói người nghĩ như thế nào xem hôm nay tiêu viêm sau lưng có bộ thủ trợ giúp ta giáp cận định mặc thừa đến chết tuyệt cùng hắn thoát không được có mối quan hệ nếu hắn không chịu ở lại với Nam Tông, bất quá chúng ta có thể đi ô thán thanh nhổ cỏ như loại bỏ vết thương này. Vân Nằng thấp giọng nói: hồ đồ, sắc mặt trầm xuống. Vân Sơ cũng giọng trách mắng: ta xem ngươi thật sự là lão hồ đồ. Nếu như ngươi biết tiều viêm sau lưng có sân nghiêm trợ thủ, vậy lại đi điều cách mặt lừa tội ấy, chị sao? Việc này đến tận cùng là kết thúc, ngày sau đừng có nhắc lại xong lời bên sân tụ bảo bước lên xoay người về phía quảng trường trung ương bước đi bắt đầu than bài người với tô thảm hậu sự. Sắc mặt phấn bạch nhưng bạch nhìn bất cái thẹn của Vân Sơn vẫn năng chận tái vết vết thương đáng sợ trên bàn tay nét mặt giận đùa rối rắng thái độ biến thành sự tự rồi đứng nhìn về phía tiêu hiệp bừng biến mất trong góc mắt tràn ngập nỗi u hoài cùng âm quan ở đây bên trong tình thế cô độc, khổ lão dựng lại không lâu trên bầu trời. Má tiếng gió vàng vọng đi, say tới gần một đạo ưu nhã thiên ảnh. Đột ngột thoáng hiện lên không gian quảng trường, mỹ màu quét về phía trang cảnh đầy đất vụ. Mặt cười không khỏi chạm xuống. Sư phụ giữa sân nạp nham yên yên là người đầu tiên chạy đến trước mặt, cùng dung mũi nhận. Nào nào mỹ màu nhất thời biến thành đỏ bừng rất nhanh những chuyện quá khứ đi tới sau đó mái đầu làng áp vào trong lòng dữ phụ lỗi ủy khuất trong lòng cuối cùng cũng hóa thành tiếng khóc đi xa tông chủ tông chủ đã về trên quảng trường nhìn thấy nguyệt bào nữ nhân xuất hiện tất cả vân nam tông đệ tử đều kích động quỳ phục xuống được rồi được rồi yên nhiên đừng khóc nữa Nói cho sư phụ hay, rình chuyện gì? Nghe bảo nữ nhân Ôn Như vừa về lạc ran yên yên một hồi lâu, chậm rãi ngẩng đầu lên, dương lên một nụ nhá xinh đẹp cao quý, rõ ràng dịu nhiên. Năm đó tại Ma Tú Sơn Mạnh cùng cùng Diêu Miêm có một khoảng thời gian sống với nhau rất mật mờ. Vật thì trường ba trăm bốn mươi chín phân biệt cùng giao dịch bóng dần xanh um trên cành cây ven đường nhỏ lười có lưỡng đạo nhân ảnh một nam một nữ một trước một sau chậm rãi hành tẩu bầu không khí im lặng lượn lờ trên và giữa hai người và họ tại không trung viết trên đỉnh đầu của hai người họ lưỡng đạo bóng dáng khác cũng là từ từ rất xa chậm rãi bám theo trải qua khoảng một khắc thời gian, nữ nhân dẫn đầu phía trước chợt ngừng bước, bàn tay mềm nhẹ vuốt sợi tóc, đèn vương trên chán, thanh âm lạnh lẽo, đèo đôi bờ môi mỏng, đỏ mê người run ra. ở trên kia có hai con chim bay tới bay lùi, không phiền muộn sao? tuy rằng thanh âm của nàng không có vang rồi. Nhưng mà trên bầu trời lưỡng đạo nhân ảnh không hẹn nhau Lại cùng lúc ngừng lại Bốn mắt nhìn nhau một cái Chậm rãi dừng ở phía tiêu viêm Lúc này Sau Phía sau một cây đại thụ Hồi môn Tiêu viêm cẩn thận lùi Ra phía sau từng bước Ánh mắt chuyển sang hải ba đông Nghe vậy hải ba đông ngẩn ra Đầu mày hơi nhíu mặt nhu Tầm mắt có chút cố kỵ Quét về phía thân ảnh lúc này đang tựa trên thân cây, hệt như không chút để ý tới mọi việc xung quanh, thản nhiên thưởng thức một mảnh lá sụp. nhìn mỹ đô toa lữ vương trầm ngâm một hồi, lão cười khổ nói: tiểu tử kia, người đã thuận lợi ly khai Vân nam tông, vậy ngày sau có lẽ cũng sẽ không tiếp tục đi theo bên cạnh người nữa. vũ phục linh tử đan kia, người ngày sau nếu là tìm kiếm đủ dược liệu, có thể giúp ta luyện chế. Sau đó tìm một người đáng tin cậy, nhờ hắn mang đến tặng cho ta là được. Về sau, ta hẳn là ở luôn tại đế đô. Mịp chặt môi miệng, tiêu viêm yên lặng gật đầu quay về phía Hải Ba Đông ở trên cây, trịnh trọng khom người hành lễ. trầm giọng nói, hải lão, bất kể là như thế nào, trợ giúp tại lời ấy hôm nay của ngươi, tiêu viêm ghi nhớ trong lòng. Ngày sau hải lão có việc gì cần nhân thủ, cùng việc gì khó khăn. Nội đủ trong khả năng Tổ tử chắc chắn sẽ tương trợ Hà ha hà ha, Một khi đã như vậy Liền trước tiên ở lấy lại tạm biệt Ngày sau nếu có phương nào Mà người đi tới cần ta giúp Có thể trực tiếp đến Mẹ đặc nhĩ gia tộc Cười gật đầu Hải Ba Đông nói Bất kể như thế nào Đối với nàng phải thật kề phòng Sự tàn nhẫn nữ nhân này vượt xa dự kiến của người đó Hải Ba Đông khóe mắt lại liếc liếc một cái về phía Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương. Miệng hơi động, thanh âm không hề vì bị đấu khí bao lấy. Lặng lẽ chuyên vào trong tai tiêu viêm. Tiêu viêm thầm gật đầu, tiểu tử kia cáo từ. Đối với tiêu viêm một lần nữa chắp tay, Hải Ba Đông nhìn thoáng qua bên cạnh Lang ảnh, cũng là hướng hiến phía hắn, hiền lành, cười cười cặp cánh sau lưng chấn động, chồng dây lát phóng lên cao, sau đó biến mất trên không trung sành thẳm. vị lão tiên sinh này nhìn theo hải ba đồng đã rời đi, tiêu viêm lại một lần nữa để ánh mắt hướng về phía, cười tủm tỉm lăng nhánh cất giọng nói: hà hà, dựa theo ước định người ly khai Vân nam tông thì nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, cho nên ta cũng nên trở về rồi. Lăng Ảnh cười, hướng về phía Tiêu Viêm, giật thẳng ngón cái lên. Tiểu tử kia, lần này không tệ a, có quyết đoán. Lão tiên sinh cứ khinh ngợi tiểu tử quá rồi. Chỉ là bởi vì có hai vị làm chỗ dựa mới có thêm can đảm vậy. Nói cách khác, cho ta mượn thêm vài quả mật cũng không dám đi lên Vân Am Tông mà buông thả." Tiêu Viêm cười nói. Lăng Ảnh thoải mái cười. Người tính tình thật là đối với ta rất hợp Bắt quá ta trên người còn có nhiệm vụ khác Cũng không thể tiếp tục ở lâu Ngày tại nơi này cáo từ đi Ngày sau khi tái tiết Lão phù sẽ người, mời ngươi uống một chén Đà tạ nhìn cái thân ảnh chậm rãi rời đi của lòng Ngành, Tiêu viêm cười gật gật đầu Mặt khác xem ra giữa ta và ngươi Chưa thể giống như phó trước Ta vẫn cho ngươi một vài lời Hai cánh bỗng nhiên dừng lại là ngảnh nhìn tiêu viêm thật sự nói. Đấu khí đại lục rất rộng lớn, người phải nhanh chóng thay đổi chính mình tự cường mà đứng lên. Nếu không, ngay cả quyền lợi lựa chọn người mà mình thích, cũng đừng có mơ tưởng tới nữa. Tốt lắm, có người nhắn gửi lời nói đến tận đây. Có người mong ngóng người không thôi, ngày sau người tự khắc sẽ biết ý tứ câu nói này của ta. Khuất tay áo lăng ảnh thân thể cấp tốc bay lên, Không cùng với tiếng âm thanh phá gió, thân thể hóa thành một vệt đen nhanh chóng tiêu thất ở phía chân trời. ai đều đi rồi a, đứng ở một chỗ tiêu viêm khẽ thở một hơi, chợt Khẽ cao mày nhìn về hướng phía chân trời lăng ảnh biến mất, hắn chợt đâm ra có chút nghi hoặc. tốt lắm, cáo biệt xong rồi sao? tiêu viêm ngây người hết sức, âm thanh thản nhìn đó đã đưa cho hắn từ tâm trạng thất thần kinh ngạc mà trở về bình thường. xoay người lại tiêu viêm trồng đích thị một đôi yêu mị nhãn nhìn mình chăm chăm, khoe miệng hơi giật giật lộ ra lũ cười hơi bị khó coi ngượng ngùng. cái kia nữ vương bệ hạ ngày như thế nào biến trở về đi, biến trở về đi, đuôi lông mày nhướn lên mỹ đôi toa nữ vương tựa như tiếu phí nhìn trầm trầm vào tiêu viêm ai nói ta muốn biến trở về ngươi sẽ không đem tôn thiên mãng linh hồn cấp đồng hóa chứ tiêu viêm sắc mặt khẽ biến ở trong áo bào hai nắm tay đột nhiên nắm chặt thản nhiên lep qua tiêu viêm thân thể hắn tùy biến hóa rất nhỏ nhưng vẫn không thể giấu diếm được mỹ đô toàn lữ vương nàng đem thân thể đứng thẳng Lộ ra một cái thắt lưng Với đường cong mê người Cực kỳ kích thích Bất quá Lúc này tiêu viêm cũng không có dám đem ánh mắt Làm càn mà dừng lại vị trí bộ vị mê người kia Cái này Dù ngay cả lão Vân Sơn Loại cường giả kia cũng phải kiêng kỵ Hắn chỉ cần hơi có chút tỏ rõ bên ngoài Bằng vào hành động Đối phương chính là có thể nháy mắt lấy đi tính mạng. Lần này cứu người nàng than thở, tiểu gia trong vòng 3 ngày không thể tới. mỹ đồ tạ lưỡng vương quẫy môi cười có chút thản nhiên, hiển nhiên lần giao dịch này nàng có chút vừa lòng. nga trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi, tiêu viêm con mắt vòng vo cười nói, nữ vương bệ hạ, 3 ngày thời gian này là định dùng hình dáng nào bên cạnh ta, đừng có tốn tâm tư, đây chính là rất dễ toi mạng. Bị đồ tòa lưỡi vương bước chân gãy rời Một cỗ hỏa hương Mùi thơm các tường Bắt theo làn gió đi tới trước mặt tiêu viêm Cười dài Tiêu viêm toàn thân cứng ngắc Ngọc thủ trắng tựa như tuyết bỗng nhiên Rội ra trước mặt tiêu viêm Không có đánh hắn Cánh tay lon mềm nhỏ bé Mềm mại thật đáng yêu Sẽ làm cho người ta có cảm giác xúc động Muốn cắn lấy một miếng Cái gì vậy Đổi lại là tiêu viêm phải mặt mờ mịt, dùng linh đan dược phương. Bị Đầu Thoạn Lữ Vương chậm rãi nói, tự ý thay tiêu viêm giải thích sự mờ mịt của hắn. Kinh sợ tại trong nạp giới lấy ra, kia cái dùng linh đan dược phương, không biết đã hào bao nhiêu khí lực của hắn mới có được. Cứ như vậy mà nhẹ nhàng đưa đến trong tay đối phương, bàn tay mềm nắm dùng linh đan dược phương bị đồ tà lữ vương quyến rũ trên gương mặt lần đầu tiên, lộ ra vẻ khẩn trương hai tay nhanh chóng lưng phương thuốc lên đôi mắt đẹp tinh tế đọc dùng linh đàn công hiệu được ghi trên mặt quyển của giường phương sau một lúc lâu thở một hơi khép phương thuốc lại ngón tay nhỏ đưa ra phương thuốc kia nhất thời ở trên tay nàng dương lên xoay tròn như viêm bên nói thầm vài tiếng này cũng chỉ là duy trì im lặng Phùng Thúc Sôi Trần bỗng nhiên nhãn nhàng ánh vào phía trên bàn tay, mỹ đô tòa nữ vương thu về dược phương đẹp đẽ kia, ánh mắt đẹp nhìn không được vẫn trầm mê trong đó, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Nàng hướng về hắn, sờ dơ lên ngón tay Vương Quốc nói: "Ngươi hẳn cũng là nhìn đi." Hắn, Tiêu Viêm thành thật gật đầu, phát hiện ra người trước mặt hô hấp lặng lẽ dồn dập một chút, xen qua tiếng cười, hắn buông tay Nhưng mà không nói chuyện Đó là bị đối diện làm Với một tiếng cười lạnh Tuy rằng ta trong lúc thuần Thiên Mã linh hồn áp chế Nhưng có một ít chuyện co Của ngươi ta có thể mơ hồ nhận được Lúc trước kia Người cấp phá giải phòng ấn của ta Với hải ba đông đàn dược lúc đó Chẳng phải là lục vập sao Tuy rằng không rõ ràng Vì cái gì Bởi vì có lúc thấy thực tục của ngươi trước sau rõ ràng không hòa hợp. Ngươi lại có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Ngươi có thể luyện chế lục phẩm đan dược kia hẳn là có cách chế ra phương thuốc của ta nếu như thực sự không thể. Trong lời nói của ta cũng không ngại. Ngay tại nơi này Ngọc Thủ nhẹ nhàng tiêu biến rất đúng lúc tìm cổ tiêu viêm. Hắn nhất thời cảm thấy có chút lạnh một Phật sở phát hiện một cỗ trùng độc xuất hiện từng tí máu tươi đỏ sẫm. Lời hài lão quả nhiên không sai, với như này thật đúng là tàn nhẫn. Đuốt một cẩu phá mạng trở vào trong bụng, tiêu viêm trong lòng âm thầm bắng một tiếng, dị một hồi lại không che giấu, nhìn thẳng vào mỹ đô tòa nữ vương phốt. "Hảo, ta giúp ngươi luyện dung linh đan, bất quá ta có ưu đãi gì đây?" Mỹ đô tòa nữ vương dạn nhiên không trả lời. Vậy ngươi đi tìm người khác luyện đi, ta không có hứng thú." Tiêu Viêm cái miệng nhếch lên cười lạnh nói. Bất đắc khiếp lại, sắc ý lạnh như băng chậm rãi lượn lờ. Vị Đồ gia Lữ Vương ghế trên bàn tay mềm, rất là lặng lờ, bỗng nhiên giống như là mặt nước bình thường không gợn sóng, đột mạnh mà phá ra, làn dững tất tải gợn sóng kia khẽ cười nói: "Ngươi cũng có tư cách cùng ta bạc." "Phản bạc điều kiện sao?" Người nếu thực sự là muốn giết ta, chỉ sợ trong nháy mắt, linh hồn của thôn Thiên Mã cũng sẽ cắn trả ngược trở lại. Tiêu viêm lùi về phía sau từng bước, bao phủ phía trong áo bào của đôi tay hắn, thành liền địa tâm hoạ lặng lẽ hiện lên. Lửa đờ sát khí bỗng nhiên biến mất, bị đồ tà lữ vương nhíu đôi hàng mi, nói, Ngươi thật ra có vài phần thông minh, dẫn vào đó có thể nhận ra thôn Thiên Mã cùng ta quan hệ áp chế. Thấy thế tiêu viêm trong lòng nhẹ nhõm thở một hơi. Xem bộ dáng này, tựa hồ thuần tiên mát đối với mỹ đô ta lữ vương, thật đúng là có một ít tác dụng áp chế. Ta là người luôn luôn không phải khẩu tâm bất nhất, khá mồm, tượng đại kim sư, bất quá. Lữ vương bệ hạ thật nhìn chung mà nói, cũng không quá phục hậu a Luyện chế lục phẩm đan dược, ngoài điều kiện cực kỳ rộm rà, Cũng là truyền hào tốn tâm sức Mà ngươi khinh miều đạm bạc Chỉ nói nhẹ nhàng băng qua một câu Là muốn ta đi liều mạng luyện chế Trên đời này Có loại sự việc nào hảo như vậy Người nói đi Ta phải làm hay sao lữ vương vệ hạ Thiều viêm làm như có chút không hiểu nói Đừng có mà ở miệng Nữ trương trù Nói ra điều kiện của ngươi đi Mỹ đồ toàn lữ vương thản nhiên nói Hiện tại, hải lão cùng lăng ảnh tiên sinh đều đi cả rồi Ta lập tức không có cảm giác an toàn Tiêu viêm lắc đầu cười miệng Chỉ cần nữ vương bệ hạ Đồng ý đáp ứng bảo hộ Tiểu tượng ta ba năm thời gian Ta đây, nói cái gì cũng sẽ giúp người dùng linh đàn chế ra Chẳng chẳng Bảo hộ ba năm Ở phía trên đôi hạm Thiếu quến rũ Nhất thời hiện lên vẻ tươi cười Mỹ đưa toàn lữ vương ngọc thủ nhẹ nhàng Khoác lên vai Tiêu Viêm Bộ dáng cực kỳ động lòng người nói Ta đây còn không bằng mạo hiểm Bị Tuần Tiên Bác áp chế Mặc dù là có chút phiêu lưu các bằng đem người giít quách đi Thì không phải hay hơn không Tiêu Viêm lùi về Đem cái tay quen thuộc kia ở trên vai gạt ra Tốt lắm Người không phải không có cái ý niệm Tiếp thực trong đầu Ta không phải lão ngô xuẩn hải ba đông kia Ta cho ngươi một năm thời gian Trong một năm này không làm cái gì như vệ sĩ sẽ chỉ ở bên cạnh ngươi một số thời điểm, thời này giúp ngươi thoát khỏi phiền toái. Hẳn là thời điểm nếu tâm tình của ta hảo, có lẽ sẽ xuống tay. Đừng nhìn trông vào một năm, ngươi nếu lấy không ra được dung linh gian kia thì cũng đừng cảm thấy kỳ lạ, nếu bổn vương nhận tâm chữa mặt, loại điều kiện giao dịch này, ngươi là đáp ứng hay không?" Vị đô tòa thượng vương hơi có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu viêm khẽ nhú mày, một lúc sau mới khen, hảo. Song hắn cũng ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt cười đã ẩn chứa nhiều sát ý băng lãnh của Mỹ Đô Toà Lữ Vương, còn có điểm không tình nguyện gật đầu. Được rồi, nghe vậy Mỹ Đô Toà Lữ Vương trên mặt cười tuy vẫn còn sát ý, nhất thời đã chuyển hóa sắc mặt, trở thành nhu hòa, Bình thường rồi mở miệng cười, thật là quyến rũ động lòng người. trương ba trăm năm mươi đường về nhà nhìn một cỗ sắt ý đang dần thu liễm kia của mỹ đô toàn lữ vương tiêu viêm chỉ cười khổ một tiếng nữ nhân này có thể khiến chúng cường giả tại gia mã đế quốc đều đối với làng kiêng kỵ không thôi hẳn nhiên đều dựa vào thực lực chứ không chỉ vào cái danh hão kế tiếp người tính toán đến đâu mỹ đô toàn lữ vương cầm trong tay dung linh đan dược phương Đếm về phía tiêu viêm thuận miệng hỏi. Cẩn thận tiếp nhận, vương thuốc, tiêu viêm chầm ngâm một hồi, nói. Ta nghĩ trước tiên về lại ô thẳng thành một chuyến. Sau đó, có lẽ rời xa mã đế quốc một thời gian ngắn. Rời khỏi xa mã đế quốc, nghe vậy mới đồ toàn lữ vương. Mì nhíu lại, trợt khẽ gật đầu lại nói. Tùy ngươi, dù sao trong xa nhân tộc, có một vài thủ lĩnh thuộc hạ bọn họ tạm thời có thể đóng giả làm thế thân của ta. ngươi lo luyện chế ra dung linh đàn trước, ta sẽ vẫn đi theo ngươi. nhìn thấy nàng vẫn chưa có hủy bỏ cái hẹn một năm, tiêu viêm trong lòng khẽ buông lỏng một hơi, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ, biển trọng xích to lớn phía sau lưng cười nói: một kỳ đã như vậy, chúng ta liền rời đi. Và Nam Tông tình cảm kinh động đã xong Người bây giờ hẳn cũng không vội chứ Đường đi tới ô thẳng thành Trên đường phải qua vài cái thành chấn lớn Dừng một chút cho ta tìm kiếm dược liệu luyện chế dung linh đan Mỹ Đồ Tà Lữ Vương thản nhiên nói Tuy rằng nhìn như ngữ khí thương lượng Lại không có để cho tiêu viêm tự tuyệt Đối với lời đề nghị bất hắc dĩ này Tiêu viêm chỉ có lước gật đầu đồng ý, ánh mắt liếc liếc nhìn rõ hai má quyến rũ xinh đẹp của Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương nhún vai nói. Ta đề nghị người ở thời điểm đi trong thành có thể đem dùng mạo che đi, nói cách khác, một ít việc phiền toái không cần thiết, rất làm cho người ta đau đầu, chỉ chỉ vào một cái đầu hắn. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương xoay người, quay về phía bên rìa mảnh rừng rậm rạp con đường nhỏ chậm rãi bước đi. Tiêu Viêm quan sát cái dáng vẻ lượn lờ mấy người kia, ánh mắt nhìn về phía tảng đá như thể tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Ánh mắt như ẩn như hiện, đồng thời không có xi rời, cuối cùng dừng lại ở mây mù phía trên trời. Chầm mặc một lát, hít thở một hơi, bà làm ước định cho cuộc hắn rốt cuộc cũng hoàn toàn tháo cởi. Mà lúc cố gắng phấn đấu sau ba năm rốt cuộc mục tiêu chân chính của hắn trong lòng có chút mở mịt bỗng nhiên hiện rõ lên trong đầu hình ảnh thiếu nữ tươi cười thanh nhã khuôn mặt hắn chợt nổi lên một chút ấm áp quân nhi ngươi ở nơi nào có khỏe hay không hãy chờ ta đắp giọng thì thào cái suy nghĩ đã hai năm trời đằng đẵng không gặp lại người con gái kia tiêu viêm trong lòng dâng lên một đoàn lửa xoay người lại, Tiêu Viêm ánh mắt liếc qua bóng dáng đã đi ra hướng rừng rậm, cười vội vàng đuổi theo. Rời đi với Nam Sơn một lúc, Tiêu Viêm một lần nữa không trở lại Đế Đô mà cùng Mỹ nhân Hoa Lữ Vương trực tiếp thay đổi lộ tuyến, hướng Ô Thản Thành bay vút tới. Khoảng cách từ Đế Đô tới Ô Thản Thành cơ hồ phải đi ngang bằng phân nửa so với chuyến đi ra mã Đế Quốc. Lãnh thổ quốc gia của một đế quốc to như vậy Cho dù lúc này đây Bọn tiêu viêm hai người phi hành tốc độ Ít nhất cũng cần khoảng thời gian Hai ba ngày Mới có thể đến nơi Và lại Bởi vì Mỹ đô toàn lữ vương Cưỡng bức tại dọc đường Đi ngang qua đại thành lớn Thì bắt tiêu viêm liên tục Mà ở lại Chờ đợi cái dịp mua bán ở phòng đấu giá mở ra Kể từ đó khoảng thời gian hành trình Lại thêm kéo dài trì hoãn Bất quá, công mày Giờ đây 3 năm trí ước đã kết thúc Tiêu biểm cũng thoát ly khỏi cái loại Trước đây, thường ở giữa Cuộc sống rất chuẩn mực Một mạch cảm xúc của đến Đã không còn ước hẹn với Cánh nặng tư tưởng Thông dòng lắc lư Cũng là nhẹ nhàng tự tại Mà cái loại cuộc sống nhàn nhã thong dong này, tiêu biểm là Từ lúc bắt đầu 3 năm trí ước kia Thì không có thực sự hưởng thụ qua Tại đường đi, về nhà ba ngày thời gian đã trôi qua, tùy rằng hai người, tại một số đại thành phải tốn thời gian để dừng lại. Đáng tiếc, làm cho mỹ đồ ta lữ vương có chút thất vọng. dược liệu luyện chế sung linh đàn hiếm thấy, rốt cuộc là ngay cả một khóc cũng không có kiếm ra. Đối với việc này, nàng cũng đành chịu. Nói cho cùng, nếu như mớt này liệu luyện chế lục phẩm đan dược mà dễ tìm như vậy, vậy giá trị của nó cũng không như vậy mà đắt đỏ hai người dọc đường cứ đi một chút lại ngưng lại, giống như là đang cưỡi ngựa xem hoa, nhưng mà khiến cho Tiêu Viêm có chút vô cùng kinh ngạc chính là Mỹ Đô ta nữ vương theo như rõ ràng phòng thời tiết 3 ngày mưa bão dao động mà nàng vẫn chưa có biến đổi hình dáng thôn thiên mát. Đối với cái này, cô ta chỉ giải thích là lấy cùng linh hồn của Tôn Tiên Mãng bỗng chốc đạt thành cơ nghị, bởi vậy mới trì hoãn không có biến trở lại. Đối với cái loại giải thích này, tiêu viêm mặc dù có chút ngạc nhiên, bất quá cũng không có cách nào. Lẽ nào, nàng ta không muốn quay về, tự mình có bản lĩnh áp buộc. Nàng ta quay về sao? Đúng lúc, có một động tác bẫy qua, tổ huyết trọng thường cũng là chuyện khó tránh. Theo thời gian im lặng trôi qua, tiêu viêm cùng mỹ đồ toàn Lữ Vương, hai người càng ngày càng đến gần phạm vi ô Thạng Thành bởi trong lúc tìm kiếm dược liệu chỉ ngoãn lại thế cho nên ban đầu hành trình chỉ có 2-3 ngày nhưng dĩ nhiên nhanh chóng thời gian tăng lên thành 5 ngày Hắc Diệm Thành tỉnh Thành nằm ở một phương Bắc Đế Quốc có phần song với tòa Đại Thành Thị ở đây khoảng cách tới ô Thạng Thành đã không còn xa bởi vì hai người tiêu viêm tốc độ khoảng thời gian được nửa ngày có thể tiến tới. Bất quá, bởi lúc này đây, thành thành tại phương bắc này đã từ trước đến nay luôn có danh tiếng là dược uyễu chi thành, bởi vậy mỹ đô tàn nữ vương còn chưa trình cầu ý kiến của Tiêu Viêm. Thân hình liền nhanh chóng đáp xuống tại khu vực ngoại thành, đem quần màn che giấu phía sau một ruộng lúa màu mỡ nén. Lúc này như vậy mới hướng vào ác diện thành. Sau đó, Tiêu Viêm chị dặn lòng là gác lại cái cảm giác thiết tha quay về nhà, bất đắc dĩ theo phía sau là hai người ăn nhậu, bấn thẩn tiêu xài vào hành. Trong lúc không có bất luận cái gì ngăn trở, truy rằng thuộc về thành minh, ánh mắt và thân có chút mất cống chế, liên tục ở bí đô thành nữ vương thân thể tinh tục đầy đặn kia mà quét qua, nhưng có lẽ bởi vì người đi theo sau bực ra một cỗ khí thế to lớn cho nên mấy các binh lính có chút dục dịch mất rộng cũng không dám tiến lên vận hỏi sau khi vào thành thị tiêu viêm bèn theo đưa thuật nhai đạo đi tới một đoạn sau đó hòa vào dòng người đông đúc đến một cách tửu lâu nhỏ bởi vì phương Bắc Đế Quốc dân vòng Bưu Hán vậy các loại rượu tại tửu quán này chỉ có tại tỉnh Bắc Đế Quốc mới có thể thường xuyên thấy được tường đường đẳng cấp loại rượu xa xỉ lời đế đô nhưng gục lại cũng rất là phổ biến. trong từ quán tam giáo cửu lưu tụ tập tin tức thông tin ở trong sân gian đế quốc rất nhiều loại tại các địa phương này mở đầu rồi chuyển đi bởi vậy việc ấy rất nhanh chóng có thể trợ giúp tiểu viêm biết được tìm kiếm cái thực liệu này trong phạm vi lời thành đó mới tối hảo hai người đi lên đủ lâu quá, tại tầng một tiếp cận hướng cửa sổ, cùng ngồi xuống, mấy đứa lữ vương ngọng tủ lân má thơm ngát, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, một bộ dáng phất tình biểu lộ tình cảm bất cân, sợ tình mấy ngày nay những chuyện ngày ngóng thông tin kia toàn bộ là do tiêu viêm phải ra mặt, trông thấy được dáng điệu bộ mặt của nàng ta lúc này kêu về em chỉ có bắt đầu bắt đắc sĩ lắc đầu, bắt tay gọi một á thị nữ kêu món ăn, chọn một vài thủy hậu tịnh liệt tửu, sau đứng lên đối đáp với một ít người xung quanh khác giúp đỡ hắn hiểu biết từng địa phương, ao tộn cả nửa ngày thời gian mới mang một đầu đầy mồ hôi bứt lùi về bàn nhằm về phía thủ đoạn uống rượu của mấy đô ta lữ vương hắn không khỏi biển buộc thở dài. Lũ nhân này dù tiếp là người mà bại lại tự cao tự đại. Thế nào? Cha hỏi rõ rồi chứ? Đôi mắt đẹp liếc tiêu viêm một cái, mỹ đột tòa nữ vương nhẹ giọng nói, có người nói bản thành có một cái dược điển rất danh tiếng, có rất nhiều dược liệu quý giá. Nơi nào bị xuất hiện tích chữ bất quá cũng chính là giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tiêu viêm bừng chén rượu một góc liền kiếm nói: "Ngươi ngồi một chút đi, đợi lát nữa đi tới chỗ dược điện xem thử, cần đầu có chút cảm động." Mỹ Đô Tà Lữ Vương lại cười nói: "Đảo gặp mắt trắng dã, tự vi vốn nhịn cười trong rích sau lưng." Tiễn có người nói: "Hắc, hẳn người đã nghe nói chuyện Vân Âm Tông trước. Bọn hai người thiếu hiệp đương nhiên tĩnh nghỉ nơi chỉ bên cạnh cái bàn đó không xa." Bỗng nhiên vang lên âm thanh hề hề Nhưng lại khiến cho tiêu viêm ánh mắt đếm qua. "Đả Kháo, ngươi nói việc chính là tiêu viêm người tuổi trẻ đại náo Vân Nam Tông sao?" Một gã nam tử hướng về mặt gã đồng bạn thần bí, cũng cái thường biếu môi, "Ách, ngươi đều biết, lúc trước ngươi nói chuyện nọ, nhất thời ngẩn ra lúng túng. Cái này chuyện đại sự, từ lúc hai ngày trước thì đã xuất hiện. Gã tiêu viêm ấy đúng là tại chính thức so tài trên Vân Nam Tông, tại trường đấu." thêm thiếu tông chủ lập nan yên nhiên làm cho bại trận nghe nói là hình như bởi vì năm đó lập nan yên nhiên hủy bỏ hôn ước hiện tại xem ra thật đúng là có vài phần đáng tin cậy ngày nay tiêu viêm thể hiện ra ngoài thực vực cùng thiên phú xứng đáng cho lập nan yên nhiên bơ lấy a ách xảy ra sự tình như vậy à sao lại có người nói vương nam tông tình hình không muốn cho tiêu viêm rời đi hắc hắc vất quá tuy rằng người ta tuổi trẻ thế nhưng phía sau là cường giả chính xác khủng bố khiến cho người ta dúu lưỡi không nói lên lời cái người ta nói lúc đầu trận đánh đó sau khi chỉ có là xuất hiện ra hai đấu phàm cường giả thậm chí ngay cả vị xã nhân mỹ đô tòa nữ vương kia đều hiện thân tuy rằng một nam tông đem dốc hết toàn lực nhưng vẫn cái như cũ không ngờ khiến cho tiêu viêm giữ cho toàn vẹn mà trở ra mỹ đô ta lữ vương tên này vừa ra khỏi miệng xung quanh mỗi nhiều người đều là kinh hãi hắc hắc tin tức triệt để có thể tin được tiêu viêm thật kinh khứu có lẽ lần luyện dược sư đại hội này hắn sẽ đoạt đoạt quán quân xung quanh kia hiện lên từng đạo ánh mắt tên năm tử kiêm tốn nở ra tiếng cười hắc hắc đột nhiên lần thứ nổi lên quán quân luyện dược sư đại hội không phải là nhăm kiêu sao Một đạo âm thanh chậm thấp đột nhiên vang lên Nhàm kiêu, Tiêu viêm xê dịch cách đọc Không phải đúng hay sao Ha ha Gã nam tử thích chí trước ý nghĩ Này rồi cười nói Ách Xung quanh đám người sừng sốt Tức thì bỗng nhiên tỉnh ngộ Mặc dù lúc này thanh danh quán quân Đã bị đem ra phá hỏng Tiền không đáng giá một xu Thật là một người bình thường Ách có khả năng cũng phải móc công sức cả đời để đi đồng chụp cái danh tiếng độc tôn quân quân kia. Ai người này có thể được a với điên kỳ đó làm ra cái loại sự việc này có năng lực vượt quá sự tình, đích thực là cái thiên động địa sự tình. Ngày sau nếu trưởng thành, vậy hãy còn năm tự hùng hăng chút một vụ liệt mục tửu có chút cực kỳ hâm mộ mà than thở. Nam nhân nào Ở mộng tưởng nhận huyết đại sư Chỉ vết quá bởi vì lắc ngực quá Rất nhiều người Chỉ có thể suy nghĩ việt vong mà thôi Có phần ngạc nhiên Khi kích đẩy những cuộc trò chuyện kia Thì phim không khỏi cười khổ Mà lắc đầu Hắn không nghĩ tới Lúc này mới vượt qua vài ngày thời gian Chuyện Vân nam Tông kia Lại truyền bá đến tới đế quốc Xảy ra một bên cạnh Người hiện tại cũng là người có tiếng tăm rồi Mỹ đô toa Lữ Vương bắt tay, bắt chén rượu giọng khêu hài nói. Buông tay vuốt, tiêu viêm cười nhạt nói. Ta đối với thứ này lại không có hứng thú. Được rồi, đi xem dược liệu nọ có hay không, có mỡ dược liệu mà chúng ta cần. Ân, đứng dậy, tiêu viêm cùng Mỹ đô toa Lữ Vương vừa định ly khai khỏi nơi đây một bên bàn kia lại một lần thứ hai truyền đến giọng trò chuyện làm cho hắn sắc mặt hơi đổi. Tiêu viêm lọt hình như là người của Tiêu gia của Âu Tản Thành nhìn. đúng vậy Tiêu gia lần này quả là lỡ mày lỡ mắt cái tộc nhân dối tinh dưới mù này sợ rằng ngày sau tại phương Bắc tỉnh còn ai đối với Tiêu gia bất kính. Hắc hắc vậy không nhất định ta vừa khéo nghe từ họ hàng thân thích ở thôn Âu Tản Thành quả đây không lâu sau, nghe nói tiêu gia lúc này hai ngày nay cũng gặp một ít phiền phức. ách, lúc này như vậy còn có người dám tìm tiêu gia gây phiền phức, ta cũng thật không biết. bề trên của tiêu gia giữ bí mật rất nghiêm, ta cũng không biết chính xác tin tức. tên nam tử kia lắc đầu, cuối đầu uống một ngụm liệt mạch tử cũng bất tình lình rụng sốt, chậm rãi ngẩng đầu lên chị xuất hiện tại trước mặt một vị hắc bảo thanh niên. Ở trên người lợn lờ khí thế hùng vĩ, nhìn vẻ mặt cả người hai ngôi sao, hắn ực một ngụm lực bọn, cẩn thận từng ly từng tí nói: "Vị đại nhân này, ngài có chuyện gì? Ngươi vừa mới nói, tiêu ra xảy ra chuyện gì?" Tiêu Viêm trầm giọng hỏi. Ách kiểu nhân hết sức thất lễ, chỉ là nghe hai ngày trước tại tiêu gia thấy như lộ ra chiến đấu kịch liệt sau đó tiêu gia cự tuyệt bắt luận ngoại nhân đi vào hơn nữa phía sau kia bốn tiêu chiến tộc trưởng lộ mặt cũng không có như thế mà xuất hiện có lẽ là đang tú xếp chuyện bà nằm mẹ nước ra tộc rồi nam tử lo lắng nói sắc mặt dần u ám tiêu viêm trong lòng bỗng nhiên có chút bất an nổi lên quay về phía gã nam tử cảm ơn một tiếng sau đó xoay người đi ổng mỹ đô ta lưỡng lưng vội vàng đi xuống cầu thang. cái người này vũ khí phía sau lưng đúng là cổ quái. nhìn thân ảnh của tiêu viêm biến mất tại trang lầu. một người bỗng nhiên thấp giọng nói. vũ khí, kích thước. vị nam tử trước kia bật ra trong giây lát dường như kêu lên. cái gì? khuôn mặt dần hiện lên một chút kinh hãi. tất thành nói, hắn chính là tiêu viêm. đã vậy còn quá trẻ tuổi. Tiêu viêm bút này tự nhiên không quan tâm tới xôn xao của tựu lầu. Ở lúc đi xuống lầu, dừng lại trên nhai đạo, nhíu chặt mày nhìn mỹ tư toàn lữ vương nói, ta không thể ở lại, ta cần về chức ô thản thành. Nghe vậy, mỹ tư toàn lữ vương nhẹ trao mày đánh đạo nói, Xem em điểm điếm chức. Phải nhớ, xuất hiện mớ dược liệu ta cần thì sao? Ta nói, ta hiện tại sẽ quay về ô thản thành. Tiêu viêm ánh mắt sắc bén, nhìn trọng trọng vào mỹ đô tòa lữ vương một chũ cũng không ngừng lại trầm giọng nói từ việc bỗng nhiên thay đổi thái độ cương quyết làm cho mỹ đô tòa lữ vương giận mình mấy ngày nay sự tình xảy ra điều việt đối với nàng đúng là theo như lời nói chưa hề có một chút trái ý không tuân theo không nghĩ tới bây giờ lại có thể trực tiếp chống đối nàng điều này làm cho dòng máu sinh mệnh hoàng tộc cao quý của mỹ đô tòa lữ vương hơi có chút giận tái mặt bột vương phải tìm dược liệu hai con mắt đẹp đẽ lạnh như tiền nhìn trọng trọng qua thiếu viên mỹ đô toàn lữ vương chậm rãi nói hai con người rất cao nhìn trọng trọng tiếp xúc cặp mắt của nam nhân kia thiếu viên bỗng nhiên vươn tay ở trong ánh mắt kinh ngạc của mỹ đô toàn vương một tay nắm lấy cánh tay nhỏ mềm mại như không xương của nàng nắm chặt trong tay ở phía sau bất ngờ tiếp xúc với người đó hắn lạnh nùng nói muốn du ninh nhan Vậy đừng truyền biến mình cái gì hoài. Khiêu ngạc lữ vương Đúc trước mời ngươi là giám hộ. Tại ngươi giúp cho ta thoát khỏi vây hãm, Mà bây giờ lại càn quấy, Thù bạo chẳng lý lẽ, Đừng có trách ta không lưu giữ cái gì gọi là tình cảm cho ngươi. Đi! Lời nói này, tiêu viêm lùi kéo lạ một cái, Nhanh chóng hướng về phía ngoài thành chạy đi, Mà mỹ đô ta lữ phương tựa hồ có bị tiêu viêm đột nhiên phát tác Làm giữ, Thời điểm trước khăn biệt rõ ràng, là giật giật kinh sợ, luật tức nhiên không có phản kháng, chỉ là gặp một dòng nhãn hô hụ nên chút ít tán dương ngạc nhiên thì chăm chú về người phía trước. rằng từ trước đến nay không có cái qua bằng thân Phật mình, dĩ nhiên còn chưa có người nào dám như vậy, hùng dữ dương dương miệng gào lên với nàng. Trong lúc, mỹ đô Thủy Vương trong lòng chợt bỗng nếm ít cảm giác. Khắp cười không hiểu rõ tình cảm của mình. Bạn thân nhiều lắm như vậy còn chưa có bệnh cư xử. hơn nữa, người này mới chỉ trình độ đại đấu sư là chỉ cần có chút nhấc tay đã có thể kích bay nậm chí là hán ngại bệnh dài quá sao. Rồi kéo thị đô ta lưỡi vương vọt ra khỏi Thành từ việc cấp tốc trựa hồi cặp sóng rực sau đó nhanh chóng hướng về phía ô Thạm Thành bay đi. Ở các loại này gần như là dùng hạng gấp rút lên đường, vẻ vẻ đúng hai canh giờ thời gian có toàn hành như ảnh như hiện tĩnh lặng đó chỉ là mơ hồ xuất hiện trong mắt điều việp